chương chín mươi màn đêm buông xuống đèn được thắp sáng bên trong vọng trúc hiên mọi người đang chuẩn bị cho chủ tử đi ngắm đèn triệu trầm không mang bọn nha hoàng đi ra ngoài nên đám người tưởng ma ma cũng không có chuyện gì cần làm chỉ phân công hai người ở lại giữ phòng chờ các chủ tử trở về rồi hầu hạ tưởng ma ma đang nói chuyện thì trong phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi bị đè nén ánh mắt của nàng đảo qua thấy bọn người lục vân đỏ mặt cúi đầu hai lòng gật gật đầu dẫn các nàng đi ra ngoài bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc chấm đại thiếu gia tuổi trẻ khí thịnh thường xuyên hồi nháo bốn nha hoàng biết ý nên xem như không tệ đối với những phụ khác chuyện nha hoàng bò lên giường chủ tử cũng nhiều ngoại trừ muốn kiếm chỗ tốt làm di nương có mấy ai không phải do động tỉnh nam nữ làm gợi lên ham muốn chứ trong phòng a kết vừa mới thay xong cẩm bào đã bị người kéo đi hai chân run rẩy đứng trên mặt đất gần như vô lực chống đỡ Nửa người trên lại bị ép ngã ở trên giường, đầu sỏ gây nên lại giữ chặt hai tay đang muốn đẩy hắn ra, chôn đầu ở trước ngực nàng, không khí thanh lãnh, nàng kìm lòng không được co lại làm lộ đầu vai ra bên ngoài, miếm chặt đôi môi chịu đựng từng đợt nóng bỏng hắn mang lại, sau đó, thừa dịp nam nhân thay nàng kéo lại vạt áo, tự vào bả vai nàng thở gấp, nhỏ giọng thương lượng, nếu không thì thiếp quấn vải lại được không, là hắn muốn nàng mặc nam trang, cũng là hắn không cho nàng quấn băng vải. Kết quả nàng mới thay xong còn chưa kịp soi gương nhìn lại cho cẩn thận, liền bị người kéo lại đây, mắc cỡ chết người, không cần, ta sợ siết đâu nàng, khang khang mở miệng, triệu trầm chậm rãi ngẩng đầu nhìn thê tử của mình, nàng chải búi tóc nam nhân, mái tóc đen dùng ngọc trâm cố định ở đỉnh đầu càng làm cho người khác để ý đến ngũ quan tươi đẹp của nàng, lông mày thanh tú, mắt hoa đào xấu hổ thẹn thùng, đôi môi đầy đặn, khuôn mặt tự phù dung, cần cổ thon dài trắng nõn, Dưới cổ áo xương quai xanh như ẩn như hiện, nhìn thấy, hắn không còn muốn đi ra ngoài, chỉ muốn ở trong phòng cùng nàng quấn lấy nhau một đêm, chỉ là nàng hiếm khi ra khỏi cửa, là hắn hứa hẹn mang nàng ra ngoài, nên từ lúc đó, nàng mỗi ngày đều ngóng trong, làm sao hắn có thể làm cho nàng mất hứng, có ít chỗ tốt, phải dỗ thê tử cao hứng, nàng mới nguyện ý cho hắn, triệu trầm xem mãn nhãn mới vội vã kéo a kết dậy, tự mình thay nàng mặc lại quần áo lần nữa. A kết vốn đang lo lắng hắn thay đổi ý định, giờ thấy triệu trầm thay mình mặc quần áo, nàng lập tức an tâm, nhưng mà nhìn lại bộ ngực vẫn nổi lên của bản thân, lại nhịn không được có chút thẹn thùng như vậy, người bên ngoài vừa nhìn liền biết thiếp là nữ nhân, thân thể của mình, nàng không ngại khó chịu, hắn lại đau lòng trước, chỉ quấn một đêm mà thôi, sao lại siết chặt chứ, nếu như hắn nghĩ trong thoại bản nữ giả nam trang hay nữ tướng quân chẳng phải đều phải chịu đựng việc thân thể không thoải mái mỗi ngày bên ngoài trời tối nên không có ai nhìn chằm chằm vào ngực nàng nếu nàng mặc đồ nữ nhân thì vừa xuất hiện những nam nhân kia sẽ nhìn về phía nàng trước mang mũ che thì nàng lại không thể chơi tận hứng như vậy vừa đủ thực ra là triệu trầm thương tiếc hai bảo bối của mình chịu ủy khuất nói xong cách lớp quần áo tùy tiện nhéo nhéo hiển nhiên là tên hạ lưu bừa bãi a kết lui ra phía sâu một bước Không dám trừng hắn, đỏ mặt đi tới trước gương chỉnh lại búi tóc vừa mới bị làm loạn, hai khắc sau, hai người đã đến phố chính náo nhiệt nhất của kinh thành phồn hoa, triệu trầm đi bên cạnh A Kết, tay áo dài che lấp đi bàn tay nhỏ của thê tử nằm trong tay hắn, A Kết an tâm để hắn nắm, ánh mắt lại lưu luyến đèn lồng hai bên, không hề lo lắng bị người đụng vào, vài lần có đứa nhỏ đột nhiên từ ngõ hẻm lao ra, triệu trầm đều nhanh chóng kéo nàng sang một bên còn bản thân ngăn cản hộ nàng. Loại cảm giác này đối với A Kết thật xa lạ. Nàng là trưởng nữ trong nhà, ra cửa làm khách nàng cũng giúp cha mẹ chăm sóc đệ đệ và muội muội. Vẫn luôn là nàng lưu ý đệ đệ có tinh nghịch hay không, muội muội có làm cử chỉ gì mà cô nương gia không nên làm hay không. Sau khi gãi cho Triệu Trầm, nàng từ trưởng tỷ biến thành thê tử, hắn quan tâm nàng, mọi chuyện xảy ra đều có hắn chắn tại trước người nàng. A Kết ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng sáng, trong ánh đèn phồng hoa. Nam nhân của nàng đang chú ý dòng người trước sau, nhận thấy ánh mắt chăm chú của A Kết, hắn cúi đầu cười với nàng, vô thanh hỏi, trong mắt phượng sáng rọi, so với ánh trăng ngọn đèn đều muốn say lòng người hơn, A Kết cũng cười, lớn mật cầm tay triệu trầm, kéo hắn đến một cái đèn mà mình mới nhìn trúng. ngày hội nguyên tiêu, người qua đường thường xuyên qua lại, đều đang cùng thân nhân hưởng thụ náo nhiệt, sẽ không ai chú ý người khác làm cái gì. Có lẽ sẽ có người chú ý đến trong đám người có thiếu niên phong thái xuất chúng, có lẽ cũng có người nhìn ra đó là một cô nương dáng người nhỏ nhắn, nhưng những điều đó có quan hệ gì với bọn họ đâu. Bên người bọn họ cũng có thân nhân hoặc người trong lòng đi cùng, bọn họ cũng có câu chuyện của riêng mình. A cách chọn quầy bán đèn đang tổ chức đoán đố đèn, chủ sạp là một lão sư phụ có chòm râu dề, ngoại trừ trên giá gỗ hai bên dùng để treo đèn hoa muốn bán. Trên cái giá thấp trước người hắn còn treo hai hàng cùng 20 ngọn đèn lồng nhỏ, trên mỗi ngọn đèn đều có câu đố đèn, đáp án theo thứ tự là các loại loài chim chóc, muôn thú, hoặc là sâu bọ thường thấy, đố đèn không khó, nhưng chỉ cho bọn nhỏ đoán, người lớn không thể giúp một tay, đoán đúng, lão sư phụ liền đưa một cái đèn hoa có hình dạng như đáp án vừa trả lời, a kết cùng triệu trầm đến thì một đôi phu thê vừa dẫn một bé trai rời đi. Trong tay đứa bé cầm đèn lồng hình một con con voi, cười thật vui vẻ, Triệu Trầm chê cười a kết, nàng thoạt nhìn cũng không giống đứa bé, a kết không để ý Triệu Trầm, buông tay hắn ra, đứng ở phía trước xem, nàng muốn nhìn bọn nhỏ đoán, một câu đố đèn được giải, lão sư phụ quay đèn lồng kế tiếp lại, sợ bọn nhỏ ở phía sau thấy không rõ, hắn bắt nhịp đọc, một kẻ râu trắng, mang theo một túi đậu đèn vừa đi, vừa rơi rớt, tốt lắm. Các ngươi đoán đây là vật gì, a kết nhịn không được cười, triệu trầm liếc mắt nhìn thê tử, vẻ mặt có chút cổ quái, nhanh như vậy thê tử liền đoán được, hắn còn chưa đoán được, một tiểu tử béo tròn thoạt nhìn mới có 5-6 tuổi hô to con dê, sau đó thành công được nhận đèn lồng sơn dương thì triệu trầm giật giật khóe miệng, kéo thê tử xê dịch đến góc trống một bên, mỉm cười hỏi nàng, nàng đoán ra sao, a kết gật đầu, đơn giản như vậy, làm sao nàng có thể đoán không được. Thấy triệu trầm dùng biểu tình không tin nhìn nàng, còn hỏi nàng giải thích như thế nào về túi đậu đen, chỉ nghĩ hắn cố ý treo cợt người, tức giận, quăng cho hắn một cái trừng mắt rồi lại trở về trước sạp, người này không đứng đắn, loại chuyện này cũng bắt nàng nói ra, triệu trầm hoàn toàn không rõ vì sao nàng trừng mắt nhìn mình, trở lại bên người thê tử, vốn định quên đi thắc mắc về câu đố vừa rồi, chợt nghe bên cạnh có một bé gái được phụ thân ôm trong ngực hỏi, phụ thân, tại sao là con dê vậy ạ Phụ thân đứa bé cười ha ha, bởi vì con dê màu trắng, đứa bé biểu môi, con dê làm sao có thể có đậu đen, đậu đen rơi rớt nó không biết sao, triệu trầm không khỏi nghiêng tai lắng nghe, khụ khụ cái này là bởi vì có đôi khi con dê đi đường, trong lúc ấy lại đi ngoài, thứ nó thải ra là từng viên đen tròn, thật ra so với hạt đậu thì lớn hơn một chút, con còn chưa thấy qua con dê, lát nữa cha chỉ cho con xem một chút, đứa bé gái rất vui vẻ. Mặt triệu trầm không chút thay đổi nhìn về phía ngọn đèn lồng khác, loại đố đèn này cũng chỉ có thể dỗ tiểu hài tử, chương 92, đợi đến cuối cùng chỉ còn một ngọn đèn lồng thì có lẽ là vật lấy hy vì quý, dù không có quá nhiều đèn lồng trưng bày nhưng trước sạp cũng vây quanh vài vòng trẻ nhỏ, bởi vì đại đa số đều là cha mẹ mang lũ trẻ ra ngoài, triệu trầm cùng A Kết đứng ở bên trong cũng không khiến người khác chú ý, ngược lại mấy đứa nhỏ trước mặt lại thỉnh thoảng ngửa đầu nhìn bọn. Tò mò không biết hai ca ca xinh đẹp này muốn làm cái gì, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đố đèn cũng dần dần tăng độ khó, thấy mọi người đều chờ mong nhìn mình, lão sư phụ điếu đủ khẩu vị, cười hiếp mắt nói, cái cuối cùng đây, ta trước hết nói phần thưởng, ngọn đèn lồng này là cái làm ta hài lòng nhất năm nay, không phải ta nói mạnh miệng, cả con đường cũng chưa chắc có người có thể hơn cái đèn này của ta, tốt lắm, đố đèn tới. Đoán vừa đi lộ dễ dàng nhất ngã sắp xuống trong rừng chi thú, cũng không thể đoán mò, còn phải giải thích đáp án mới có thể lấy đi đèn lồng, giả thú tổng cộng nhiều như vậy, từng đứa nhỏ mỗi đứa đoán một cái, khẳng định có có thể đoán trúng, a kết cúi đầu suy nghĩ, trước đó đố đèn đều là dựa theo bề ngoài của chim chóc, thú vật mà ra câu đố, đến câu cuối cùng này đột nhiên thay đổi nên có chút khó khăn, triệu trầm rốt cuộc mỉm cười, định liệu trước đứng tại phía sau thê tử. Bọn nhỏ thất thủy bác thiệt, đến như con thỏ bị mù mắt cũng đã lôi ra trả lời, chọc lão sư phụ cười không ngừng, đáng tiếc chưa ai đoán đúng, cả cha mẹ của lũ trẻ cũng không có đầu mối, đoán đố đèn đêm nay là một thú vui nhưng đoán mãi vẫn không trúng, người lớn cũng mất dần kiên nhẫn để tiếp tục đứng ở chỗ này, bắt đầu dùng đủ các loại lý do lừa bọn nhỏ đi, lão sư phụ cũng không thèm để ý, ngồi trên ghế, cúi đầu làm đèn lồng mới, không có bọn nhỏ, sạp hàng nhanh chóng vắng vẻ. Trừ bỏ mấy đứa nhỏ tự mình ra ngoài chơi, chỉ còn a kết cùng triệu trầm và một đôi phu thê khác, mới đầu bọn họ đứng ở bên ngoài đám người, người ít mới tới trước sạp, a kết lơ đảng liếc bên kia một cái, ánh mắt lập tức dừng lại, trong đó, nam tử cao lớn hơi gầy, ước chừng trạc tuổi với quách tử kính, khuôn mặt tuấn lãng tái nhợt, nhìn như thân thể có bệnh, nhưng khóe miệng hắn giơ lên, im lặng điềm đạm, không lý do khiến tinh thần người khác thoải mái mà bên người hắn là một nữ tử mặc váy dài xanh nhạt tuy không phải xinh đẹp diễm lệ nhưng lại làm cho người khác không nhịn được nhìn nàng vài lần bàn tay nữ tử đang đỡ bụng a kết buông mi nhìn lại phát hiện bụng nàng nhô ra chắc là có thai nhìn cái gì vậy triệu trầm thất giọng hỏi a kết lắc đầu ánh mắt nhìn lên đèn lồng có chút thất vọng hỏi chàng đoán ra là gì không triệu trầm không đáp hỏi lại nàng muốn đèn lồng này sao khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười Hiển nhiên đã biết đáp án, a kết trong lòng vui vẻ, hai người đều đang chờ đợi đứa trẻ của riêng mình, ngọn đèn lồng vốn chỉ dành cho hài tử này liền có ý nghĩa khác, nàng đương nhiên muốn, cho dù chỉ là một cái đèn lồng thông thường, nàng cũng sẽ thích triệu trầm sơ sơ đầu nàng, kéo nàng tiến lên, nam nhân bên cạnh gần như cùng hắn đồng thời mở miệng, lão bá, câu đố đèn này chúng ta có thể đoán hay không, triệu trầm kinh ngạc nhìn qua, nam tử hơi gầy hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu, không hề tỏ ra bất mãn, lão sư phụ liếc mắt nhìn hai đôi phu thê, nhận ra bọn họ đều đứng ở đây không lâu, gật gật đầu. nếu các ngươi thích thì có thể đoán. nói xong cầm ra hai tờ giấy đỏ để hai người viết ở mặt trên, tỏ vẻ công bình. triệu trầm cùng nam nhân hơi gầy mỗi người cầm một tờ, cuối người viết chữ. a kết có chút xấu hổ, nói cho cùng, đây đều là hoạt động dành cho tiểu hài tử. nàng lặng lẽ nhìn về phía nữ tử cách nàng vài bước, vừa lúc người nọ cũng nhìn nàng. Hai mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt nhau tràn đầy bất đắc dĩ cũng như nhu tình, ngọt ngào khi được trưởng phu yêu thương, các nam nhân rất nhanh viết xong, lão sư phụ nhìn nhìn, cười nói, đều đoán đúng, chính là hồ ly, đáng tiếc ta chỉ có một ngọn đèn lồng, các ngươi thương lượng một chút cho ai đi, nói xong không người, từ giá gỗ phía dưới cầm lên một ngọn đèn lồng, còn chưa dọn xong, mấy đứa nhỏ còn đứng chỉnh tề tại chỗ phát ra một tiếng kêu sợ hãi, a kết cũng bị hấp dẫn. Xuyên ngốc nhìn đèn lồng kia, đó là một cái đèn lồng nhỏ do ba con hồ ly đỏ vây quanh tạo thành một ngọn đèn màu, hai lớn một nhỏ, con hồ ly nhỏ ở bên trong, hai con lớn một con dường như đang âu yếm đầu nhỏ của tiểu hồ ly, miệng nhọn thò vào đỉnh đầu tiểu hồ ly phía trong, một con khác lại như đang ghé vào bên tai tiểu hồ ly, tự hồ dặn dò nó cái gì, gió nhẹ thổi tới, ba con hồ ly xoay vòng, trông rất sống động, a kết rất thích ngọn đèn lồng này. Nhưng khi Triệu Trầm chuẩn bị đi theo nam nhân kia thương lượng thì nàng vội kéo hắn lại, nhỏ giọng nói, chúng ta đi thôi, tới nơi khác đi dạo, người ta đang mang thai đứa nhỏ nên ngọn đèn lồng này đối với nàng hẳn là có ý nghĩa rất lớn, thanh âm nàng tuy nhỏ nhưng ở nơi im ắng này, mấy người chung quanh đều nghe rõ, nữ tử kinh ngạc nhìn A Kết, thấy A Kết ôn nhu nhìn về phía bụng nàng, nàng cười nói cảm tạ, A Kết cười, sau đó nhanh chóng kéo Triệu Trầm đi, tới lúc ước chừng đã cách rất xa. Nàng mới quay đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ không đành lòng, thê tử lương thiện, triệu trầm càng thêm yêu thương, cúi đầu hôn tráng nàng, nâng tay nàng nói, không có việc gì, chỉ cần hắn luôn luôn ở nơi này bán đèn lồng, sang năm, hai năm sau, ba năm sau, chúng ta hàng năm đều đến, mang theo đứa nhỏ cùng đi đoán, ta thông minh như vậy, con chúng ta khẳng định cũng thông minh, đến lúc đó lại đem đèn lồng thắng trở về, a kết bị triệu trầm chọc cười, ngửa đầu nhìn hắn, Mỗi người chỉ có thể đoán một lần, hai mươi ngọn đèn lồng, chẳng lẽ chàng muốn sinh hai mươi đứa con, triệu trầm lại hôn nàng một ngụm, chỉ cần nàng nguyện ý, hai mươi đứa ta cũng nuôi nổi, a kết đánh hắn một cái, nàng không phải heo mẹ, làm sao có thể sinh nhiều như vậy. Hai vợ chồng cười tiếp tục đi về phía trước, phía sau bọn họ, một đôi phu thê khác đứng tại chỗ đó một lúc lâu, đến khi bóng dáng hai người triệu trầm khuất trong đám đông đi đường, nữ tử mới ôn nhu cười quan sát đèn lồng trong tay, nhìn trượng phu nói, "sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng trở về phủ đi, nam nhân gật gật đầu, đỡ thê tử đi đến đầu ngõ, chỗ đó sớm có xe ngựa chờ, chương 93, đường văn đế muốn đi một lan vi trường, ở lại bãi săn một thời gian, đầu tháng 2 xuất phát, khoảng cuối tháng tư mới trở về, nói cách khác, lần này triệu trầm sẽ rời nhà đến 3 tháng, hay người thành thân cũng mới hơn 3 tháng mà thôi. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyệnnook.com. thật ra năm trước triệu trầm đã có được thời gian khởi hành chính xác. Sợ nói ra thì sang năm mới A Kết sẽ không an tâm nên vẫn không báo cho nàng. Trước khi xuất phát ba ngày mới thật cẩn thận nói rõ. Nhanh như vậy, không phải nói tháng ba mới đi sao? A Kết lúc ấy đang ngâm chân, nghe được tin tức này nhất thời ngây dại, quay đầu nhìn hắn. Đối diện với Thê Tử, mặc dù trước khi nhiều lần mặt không đổi sắc nói dối nàng. Lần này Triệu Trầm lại không dám nhìn A Kết, nhưng sợ nàng lại rơi lệ, đành phải kiên trì giải thích, ta cũng tưởng rằng tháng 3 mới xuất phát, hôm nay tử kính phái người đến báo cho ta biết tháng 3 là tới bãi săn, mà trên đường hoàng thượng xuất hành còn phải dựng trại nghỉ lại xây chậm trễ ít nhiều, nên phải khởi hành sớm một tháng, A Kết không tự giác tính nhẫm trong lòng, thanh âm nhẹ bẩn, nói như vậy thì chàng đến tháng 5 mới về, mắt nàng đỏ hoe, trong mắt lệ quan di động, Triệu Trầm thở dài. Lưu loát nhảy xuống giường, di chuyển ghế dựa tới đối diện A Kết, ánh mắt A Kết chuyển động theo hắn, nhìn hắn ngồi xuống nắm lấy đôi chân đang ngâm nước của nàng, ôn nhu nhìn nàng nói, đừng khóc, ba tháng mà thôi, sẽ kết thúc cực kỳ nhanh, khi trở về, trời ấm áp, ta mang nàng ra ngoài ngắm hoa, mùa đông đã đến kinh thành, xung quanh cũng không có gì hay để chơi đùa, A Kết không muốn khóc, triệu trầm tới bãi săn là vì muốn có tiền đồ, là chính sự, là khát vọng của hắn. Nàng tự nhiên hy vọng hắn vui vui vẻ vẻ, không vướng bận điều gì, thông suốt phóng khoáng mà đi, chỉ là nàng nhịn không được, nói không rõ vì điều gì, cảm giác lưu luyến lúc này so với lúc trước, khi muốn rời nhà, còn mãnh liệt hơn, bởi vì bị triệu trầm kéo lại, tráng kề tráng, khi nước mắt nàng trực tiếp rơi xuống, liền chạm vào mu bàn tay của hắn, đầu tiên là hơi nóng, sau đó lại hơi lạnh, lần đầu tiên triệu trầm ở trước mặt nàng không biết nên nói cái gì. Hắn cũng không nở, bởi vậy càng hiểu tâm tình lưu luyến của nàng, hắn là nam nhân, tâm địa có vẻ cứng rắn, nàng nhu mì như thế, cô nương mềm mại như nước, khó có thể mở miệng, triệu trầm im lặng rửa chân thay nàng, nàng thích sạch sẽ, hắn chỉ là đơn giản ngâm rồi nhấc chân nàng lên là được, nhưng nàng nhất định phải rửa thật cẩn thận, nam nhân của mình quen nói lời ngon tiếng ngọt, nay lại trầm mặt, A Kết cảm thấy không quen, nàng dùng khăn lau nước mắt, ánh mắt phức tạp nhìn hắn thấy hắn cúi đầu chuyên chú giúp nàng rửa chân nàng nhảy châu mày khẽ nhắm đôi mắt thỉnh thoảng chớp nháy có loại cảm giác u sầu không tên từ trên người hắn lan tỏa tới hắn rất ít lộ ra vẻ mặt này vì hắn cũng lưu luyến nàng nhưng lại không thể không đi nên không biết phải an ủi nàng như thế nào sao hắn là người làm đại sự nàng sao có thể để cho hắn vì mình mà hao tổn tinh thần a kết ngừng khóc rất nhanh đè tay hắn lại nói chàng vào nằm đắp chăn trước đi mùa đông lạnh Khi thiếp rửa xong thì chúng ta nằm nói chuyện, thân thể hắn rắn chắc khỏe mạnh nhưng không biết yêu quý chính mình, mặc trung y mà dám nhảy xuống, trong phòng tuy ấm áp nhưng vẫn là mùa đông, được, ta sẽ làm ấm chăn cho nàng trước, nàng nhanh lên nhé. Triệu Trầm ngửa đầu khẽ hôn chót mũi nàng, nghe lời đứng lên, qua loa lâu tay rồi trở về ổ chăn, A Kết cũng không còn tâm tư rửa chân, chà lâu qua rồi kêu Lục Vân đang trực đêm nay tiến vào thu thập, sau đó liền thổi tắt nến, đi tìm Triệu Trầm. Chàng đi lâu như vậy thì cần mang những gì, Li biệt sắp tới, giúp hắn chuẩn bị hành lý mới đúng là chuyện quan trọng, triệu trầm ôm thê tử, nói khẽ, mang mấy bộ quần áo với giày là đủ rồi, những thứ khác bên hành cung đều có sẵn, ừ, trang phục mùa đông và mùa xuân cũng phải chuẩn bị trước mới được, A Kết nằm ở trong lòng trượng phu cùng hắn thương lượng, y phục mang bao nhiêu bộ, mang thuốc dán thường dùng nào, còn dặn dò hắn rời nhà phải chiếu cố chính mình thật tốt. Tự như nói không hết chuyện, Triệu Trầm yên lặng lắng nghe thê tử thao thao bất tuyệt, cảm giác nghe bao nhiêu cũng không đủ, ngày kế thiên minh, Triệu Trầm đi, A Kết tự mình giám sát bọn nha hoàng sắp xếp hành lý, khi đi thỉnh an ninh thị, ninh thị cũng hỏi nàng chuẩn bị như thế nào rồi, dù sao cũng là lần đầu tiên A Kết làm việc này, khả năng có chỗ không chu đáo, ninh thị sẽ nhắc nhở nàng, Thái Phu Nhân cũng cực kỳ quan tâm trưởng tôn, kêu A Kết đến hỏi vài lần. Nghe A Kết trả lời rõ ràng càng thấy nàng thuận mắt hơn, chỉ là nghĩ đến những gì A Kết nói không chừng có ninh thì chỉ điểm, hảo cảm lại nhanh chóng biến mất. Đến ngày mùng 1 tháng 2, lúc bên ngoài vẫn còn là một mảnh tối đen, Triệu Trầm đã sẵn sàng xuất phát, Triệu Thanh và Triệu Nghi muốn đưa tiễn huynh trưởng nhưng Triệu Trầm từ chối. Vì thế, trước cửa chỉ có hai đôi phu thê Triệu Vẫn Đình cùng A Kết, một nhà bốn người, bên ngoài rét thấu xương, mặc dù khoác áo toàn lông cáo thật dày cũng nhịn không được run lên. Hai ngọn đèn lồng lớn màu đỏ ngoài cửa nhẹ nhàng lay động, ánh sáng nhu hòa xua tan không được bao nhiêu ưu tối, ngược lại càng tăng thêm hiu quạnh thê lương, cẩm thư và cẩm mặc đều đã di chuyển đồ của Triệu Trầm lên xe ngựa, Trần Bình thay các nàng vén rèm, hắn muốn đi cùng Triệu Trầm, đến lúc đó Triệu Trầm cưỡi ngựa cùng đi với đám con cháu thế gia, hắn thì đánh xe ngựa cùng các gia nô theo sau, trên xe chở hành lý của nhóm chủ tử, sắp xếp đồ đặt kỹ càng xong hai nha hoàng liền lui đến sau A Kết. Ánh mắt A Kết Thủy Trung dừng lại ở trên người trượng phu, ánh mắt đều không nở nháy, có thể nhìn nhiều thêm một lần liền liếc mắt nhìn, biết thê tử dễ dàng rơi lệ, triệu trầm sợ mặt nàng bị đông lạnh nên không dám ở lâu, nghe phụ thân dặn dò vài tiếng, sau đó giao phó thê tử cho mẫu thân rồi hắn chỉ liếc mắt nhìn A Kết một cái, dằn co rất lâu, sau đó bắt buộc chính mình thu hồi ý nghĩ không nở trong lòng, nhanh chóng xoay mình lên ngựa, trong giá lạnh đi về phía trước không quay đầu nhìn lại. Dù sao cũng phải đi, còn lưu luyến dây dưa để làm gì, đi sớm một chút, người nhà cũng có thể trở về nghỉ ngơi sớm một chút, bóng đêm tràn ngập, bóng dáng hắn bị bóng tối che khuất, trong dây lát biến mất không thấy, chỉ có tiếng vó ngựa lộc cọc lộc cọc dồn dập, vang vọng trong ngõ hẻm, a kết không khóc, nàng đáp ứng triệu trầm không làm cho hắn lo lắng, đi thôi, chúng ta trở về ngủ bù, Ninh Thị cười vỗ vỗ tay con dâu, hai người cùng đi về, vừa đi vừa khuyên nhủ nàng. A Kết, con thật sự không cần lo lắng, thư viễn 14 tuổi đã tự mình xông pha ở bên ngoài, hiện tại qua bên kia còn có Di Huynh con chăm lo, lại có Trần Bình từ nhỏ đi theo bên cạnh hắn chiếu cố sinh hoạt thường ngày, con chỉ cần lo lắng hắn có thể đoạt giải nhất hay không là được. A Kết lên tiếng đáp lại, quả thật không có gì phải lo lắng, đơn giản là ngày ngày ở cùng một chỗ, đột nhiên phân ly khiến nàng cảm thấy không nở mà thôi, không muốn để cho mẹ chồng lo lắng cho mình. A Kết cố ý lựa ra vài chuyện mà hai ngày này triệu trầm đã đồng ý với nàng nói cho mẹ chồng nghe, chàng nói trên thảo nguyên bên kia nuôi thả thịt dê tốt nhất, đáp ứng mang đồ ăn về cho chúng ta, Ninh thị làm bộ không quan tâm, chúng ta, là cho một mình vợ chồng son các ngươi thêm đồ ăn đi, lời này hắn cũng không nói với đường, mẹ chồng con dâu nhẹ giọng nói cười, nỗi buồn ly biệt tản đi không ít, bởi vì hình lan uyển cách cửa khá gần, A Kết đưa mẹ chồng đến cửa, trước khi đi vào. Ninh thị cầm tay A Kết, bình tĩnh nói, thư viễn không có ở nhà nên thái phu nhân có lẽ sẽ thường xuyên giữ con lại dùng cơm ở bên kia, con hãy nghe lời nàng, không cần lại đây cùng ta, nương không so đo điều đó, con theo nàng, nàng sẽ thấy con thuận mắt hơn, chờ con ở bên kia trở về, lại tới bên này bồi nương, không cần giả vờ ngớ ngẩn, biết không, việc này triệu trầm cũng cùng A Kết nói qua, A Kết đã sớm chuẩn bị, con biết, nương yên tâm đi. Con biết nên làm như thế nào, chỉ là một ngày ba bữa mà thôi, cùng lắm là nghe Thái Phu Nhân nói vài câu răng dạy cũng không có nhiều gian nan Ninh Thị gật gật đầu, để cho hai nha hoàng đi theo A Kết ra ngoài, cẩn thận thắp đèn lồng chiếu sáng đường đi, lúc này mới đi vào nhà, đến lúc vào phòng, ngoài ý muốn lại phát hiện Triệu Vẫn Đình đã ở trong chăn chờ nàng, vốn định cùng nàng ngủ lại, Ninh Thị bất đắc dĩ leo lên giường, Triệu Vẫn Đình trong lòng phức tạp, ôm nàng nói. Nàng kể chút chuyện của thừa viễn lúc ở bên kia cho ta đi, trước kia luôn vội vàng rời đi, cũng không biết hắn tới cùng là làm gì, mà trong vọng Trúc Hiên, không còn bóng dáng cao lớn kia, A Kết nằm ở trong chăn, ôm gối đầu của Triệu Trầm, nửa đêm buồn ngủ nhưng cũng không ngủ được, trong đầu, những chuyện từ lúc bắt đầu gặp Triệu Trầm cho tới về sau từng chút từng chút một hiện lên, nhớ đi nhớ lại, bên ngoài văng lên động tĩnh của đám nha hoàng dậy sớm, A Kết nhìn phía ngoài cửa sổ, Không bao lâu sau thì trời dần dần sáng lên, hôm nay là lần đầu tiên nàng đi Vinh Thọ Đường Thỉnh An một mình, chương 94, trong Vinh Thọ Đường, Tân Thị đã đến từ sớm, tiếp nhận công việc của Đại Nha Hoàng, tự mình hầu hạ Thái Phu Nhân rửa mặt chải đầu, Thái Phu Nhân nhìn nàng từ trong gương, không để ý mà nói, sáng nay sao lại hiếu thuận như vậy, Tân Thị thật cẩn thận cắm trâm vàng vào búi tóc mẹ chồng sau đó giúp bà đeo đai buộc đầu, lúc này mới cười nói, hôm nay thừa viễn xuất phát. Con nghĩ trưởng tôn không có ở nhà, khẳng định nương nhất thời không thích ứng được, nóng lòng chuẩn bị thay thừa viễn làm tròn đạo hiếu, giúp nương vui vẻ. Thái phu nhân giật giật khóe miệng, quét mắt một vòng thấy đám nha hoàng đều đã đi xuống, nhìn chầm chầm tần thị hỏi. Ta nghe nha hoàng nói thời gian này vẫn định đều nghỉ ở tiền viện, các ngươi giận nhau rồi hả, đã ba tháng rồi, ngươi chọc hắn như thế nào mà để cho nam nhân không đặt chân tới hậu viện trong thời gian dài như vậy, tần thị mặt trắng bệch. Rơi lệ, gạt lệ tố khổ, nương con chưa làm cái gì, là hầu gia còn nhớ tới người nọ ạ bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. trước kia thư viễn không ở nhà, hắn dằn xuống đáy lòng, hiện tại thư viễn trở lại, ngày ngày đều có thể thấy, hầu gia nhìn vật nhớ người, ký ức trỗi dậy, nói với ta về sau sẽ không bước vào hậu viện, nương người giúp con khuyên nhủ hắn đi, người chết rồi không có thể sống lại, hầu gia cứ mãi nhớ thương. Đối với thân thể cũng không tốt, nếu nhi tử nghe lời nàng, làm gì xảy ra chuyện mà xuẩn phụ này mới vừa cầu nàng, thái phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bèn trừng mắt nhìn tần thị một cái, nếu ngươi tốt, vững định cũng sẽ không nhớ mãi một người đã chết, chính mình không bắt được tâm nam nhân cũng đừng trách mệnh không tốt, tần thị không ngừng gạt lệ, đừng khóc, sáng sớm đến chỗ ta khóc, ý định tìm xui xẻo phải không, thái phu nhân tức giận cắt ngang nàng, suy nghĩ một chút lại nói. Ngươi cũng ngốc, trải nhảy đuẩn đình chỉ có thừa viễn là con trai sao, thừa an thông tuệ hiểu chuyện, ngươi chăm sóc tốt cho thừa an, đuẩn đình thấy tự nhiên sẽ cao hứng, nhưng thừa an căn bản không nuôi bên cạnh con, cho dù nó có tốt hầu gia cũng sẽ không nghĩ là do công lao của con, nghĩ đến nhi tử vừa đầy tháng đã bị ôm đi, nàng chỉ có thể mỗi tháng gặp hai lần, trừ bỏ mỗi tháng mùng 1 và 15 có thể trò chuyện, bình thường chỉ có thể vội vàng hỏi han tại vinh thọ đường. Nước mắt tần thì lại dâng lên, nếu không phải chính hầu gia nuôi dưỡng nhi tử thành đứa nhỏ hiểu chuyện, đáng yêu như vậy, nàng cũng khó có thể tưởng tượng nhiều năm như vậy sao bản thân có thể chịu đựng được. Thái phu nhân nhìn nàng khóc sức mướt liền dịu giọng: thừa an không ở bên cạnh ngươi, vậy sao ngươi không nghĩ biện pháp để cho hắn đến ở bên ngươi mấy ngày, như vậy thừa an có bị đau đầu nhức ốc, hầu gia biết, không phải đến chỗ ngươi nhìn một cái hả. Nếu không phải hai di nương nhắc gan đã sớm bị nhi tử dọa bể mật, bọn nha hoàn càng không thể nào đến gần hắn, cả hầu phủ chỉ có tần thị dựa vào đứa nhỏ mây ra có vài phần khả năng xoay người, nàng mới không phí sức đi chỉ điểm cho nàng ta. Tần thị mờ mịt hạ tay, nhìn thái phu nhân, vốn muốn hỏi tới cùng là biện pháp gì, chống lại ánh mắt bất mãn của thái phu nhân, nàng đành ngượng ngùng ngậm miệng, tâm tư lại chuyển động, để cho nhi tử đến duy phương viên ở. Trước kia thật ra có hai lần nhi tử sinh bệnh, mê mang kêu nhớ nàng, hầu gia liền sai người đưa đứa nhỏ tới, hai năm qua nhi tử càng ngày càng hiểu chuyện, bị bệnh cũng không tìm nàng, nhưng mà nếu nàng nói với nhi tử nỗi khổ của mình, nhi tử sẽ phối hợp với nàng chứ, giống như vén mây mặt trời mọc, tâm tần thị nháy mắt bừng sáng, cảm kích đỡ thái phu nhân đi ra ra ngoài, bọn tiểu bối đã chờ ở bên ngoài, triệu nghi ngồi ở bên người A kết nhỏ giọng hỏi thăm huynh trưởng đi lúc nào đối diện là triệu thanh và triệu hàm đang thảo luận một đoạn văn chương triệu duẩn đình đã sớm vào triều nên không gặp ở đây thấy thái phu nhân đi ra a kết vội vàng cùng triệu nghi đứng lên cười vấn an thái phu nhân buổi sáng triệu nghi nói nhiều hơn nàng một chút bởi vì nàng phải làm lễ mẹ cả với tần thị thái phu nhân gật gật đầu ngồi xuống trên giường thấp nha hoàng bên người lần lượt đưa ấm lô bưng nước trà tới thái phu nhân uống một ngụm trà nóng sau đó bưng ấm lô Quay sang nhìn A Kết hỏi, thư viễn đi bao lâu, A Kết đứng dậy kể chuyện đưa triệu trầm đi, thái phu nhân liền nói với triệu thanh, triệu hàm, các ngươi thấy không, tiền đồ của đại ca các ngươi không phải dễ kiếm, hai người các ngươi chỉ cần ở nhà đọc sách, gió thổi không tới mưa rơi không thấy, đại ca các ngươi lại khoác cả trời sau mà đi, hơn nửa đêm giữa trời gió lạnh, chỉ sợ đoạn đường này cũng phải như vậy, cho nên các ngươi muốn tốt cho bản thân mình thì nên sớm lập được công danh ra ngoài. Triệu Thanh đứng dậy, trịnh trọng trả lời, tổ mẫu răng dậy chí phải, tôn nhi nhất định khắc khổ đọc sách, không phụ lòng phụ thân và tiên sinh giáo dục cùng tổ mẫu kỳ vọng cao, Triệu Hàm cũng nói như vậy, mặc dù Triệu Thanh là con thứ nhưng lại hơn người tại dung mạo tiêu di nương, sinh ra cũng chững chạc, tao nhã, hơn nữa lại là nha hoàng bên người nàng sinh, Thái Phu Nhân mặc dù không tốt với hắn như với Triệu Hàm, nhưng cũng chưa từng lạnh nhạt, mỉm cười hiền hậu để cho hai người ngồi xuống. Tân Thị vui mừng nhìn Nhi Tử, nghĩ đến Thái Phu Nhân vừa chỉ điểm cho mình, nàng cũng muốn hồi báo Thái Phu Nhân, liền nhìn A Kết nói, con dầu thừa viễn đi xa, tổ mẫu ngươi nhớ mong hết sức, ta nghĩ ngươi mấy tháng này ở bên viện này dùng cơm đi, tổ mẫu ngươi thấy ngươi giống như nhìn thấy thừa viễn, tự nhiên trong lòng cũng được trấn an, nếu ngươi lo lắng nghĩa mẫu mình cô đơn thì mời nàng đi theo, chúng ta nhiều người càng thêm náo nhiệt phải không, nói đi nói lại. Dung phu nhân chiếu cố thừa viễn tốt như vậy, ta đã sớm muốn cảm tạ nàng rồi, thuận tiện xem bộ dáng hồ ly mị hoặc ra sao, tay thái phu nhân đang bưng trà liền dừng một chút, khẽ nhíu mày, cũng không nói gì thêm, nhìn về phía cháu dâu, muốn nghe xem nàng đáp như thế nào, A Kết tươi cười dịu dàng, nhìn thái phu nhân nói, có thể làm tổ mẫu an tâm, cháu dâu đương nhiên nguyện ý lưu lại phụng bồi tổ mẫu, chỉ là nghĩa mẫu bên kia con không dám tự tiện quyết định. Còn phải đi về hỏi ý tứ nghĩa mẫu, nói xong xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng giải thích, nghĩa mẫu cũng xuất thân thôn quê giống cháu dâu, con lúc trước vào phủ cũng không dám đến đây, sợ mắc lỗi làm phiền tổ mẫu, về sau mới biết tổ mẫu là người hiền lành, dần dần sẽ không sợ, nghĩa mẫu, nàng so với ta vẫn còn khẩn trương, thái phu nhân nhìn chầm chằm a kết, thấy vẻ mặt nàng khi nói tới việc Ninh thì xuất thân ở nông thôn không giống giả bộ, trong lòng đã hiểu rõ ninh thị cùng trưởng tôn sợ a kết lỡ miệng nên giấu giếm nàng bên kia tiểu nha hoàng đã bắt đầu dọn cơm thái phu nhân khoác tay với a kết cười nói đừng nghe mẫu thân ngươi tổ mẫu bên này có bọn đệ đệ và muội muội chăm lo thiếu ngươi cũng không sao nghĩ mẫu ngươi bên kia lễ loi một mình quả thực đáng thương ngươi cứ qua đó cùng nàng dùng cơm đi thôi chuyển cười trưởng tôn trước khi rời đi cố ý tìm nàng thỉnh cầu nàng hỗ trợ chiếu cố thê tử hắn Hiện tại thái phu nhân đang hy vọng cùng trưởng tôn quan hệ hữu hảo, làm sao có thể khó xử cháu dâu khi hắn rời đi, đối với chuyện ninh thì bên kia thì nàng chỉ đứng sau lưng ra chủ ý, tần thì có thành công thì trưởng tôn cũng chỉ hận tần thì ức hiếp nương hắn, không có chút quan hệ đến nàng, thái phu nhân đã hạ quyết tâm, hiện tại trưởng tôn không chán ghét mà vứt bỏ cháu dâu trước, nàng sẽ không tự tiện xuất thủ lần nữa, Huống hồ cháu dâu trưởng này dạ dạ vân vân dễ bắt nạt, lại không chọc tới nàng. Trừ bỏ khinh thường xuất thân của nàng cùng toàn thân không phóng khoáng, thì dùng lý do đắc tội trưởng bối cũng không thể đối phó với nàng, nghĩ như vậy, Thái Phu Nhân liếc tần Thị một cái, cảnh cáo nàng đừng tự cho là mình thông minh nữa, muốn nhìn bộ dáng Ninh Thị thì tự mình nghĩ biện pháp đi, đừng đổ lên trên người bà, đời này bà cũng không muốn nhìn đến Ninh Thị, gọi Ninh Thị qua dùng cơm, bà sợ bản thân mình tức chết, tần Thị không rõ vì sao thái độ Thái Phu Nhân biến hóa lớn như vậy. May mà sáng nay nàng đã có dịu kế, bởi vậy không quá mức thất vọng. mươi 95, sau khi ăn xong, hai huynh đệ Triệu Thanh và Triệu Hàm cùng nhau đi đến Bắc Văn Đường, đó là nơi hai huynh đệ đọc sách. Thừa An, Tân Thị chạy chậm đuổi theo, hai huynh đệ cùng dừng lại, quay đầu, nàng cũng dừng bước, vừa thở vừa mắt tay ý bảo Triệu Hàm tới bên nàng, nương có chuyện muốn nói với con. Sắc mặt Triệu Hàm thay đổi, phụ thân không thích hắn cùng mẫu thân nói chuyện riêng nhiều. Triệu Thanh vỗ vỗ bả vai hắn, nhị ca đi trước, còn hai khắc nữa thì bắt đầu bài giảng, đừng đến muộn, Triệu Hàm nói lời cảm tạ, cho Triệu Thanh vẽ sang hướng khác, hắn mới đi đến chỗ Tần Thị, mẫu thân tìm con có chuyện gì, Tần Thị nhìn quanh một lượt, nắm lấy cổ tay nhi tử, bước nhanh về phía sâu đám cây cỏ dù khô hạn vẫn xanh tươi mơn mởn, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện dáng vẻ này của nàng rõ ràng là muốn nói ra chuyện gì đó không muốn người khác biết. Triệu Hàm cảm thấy không ổn, trở tay túm chặt tay Tần Thị, lại tránh khỏi tay nàng, lui ra phía sau vài bước nói, mẫu thân có chuyện gì thì nói đi, lén lút bị người nhìn thấy, nếu truyền tới tai phụ thân không có việc gì cũng biến thành có việc, hắn nghiêm trang, dáng vẻ nhíu mày cực kỳ giống Triệu Đẫn Đình, ánh mắt Tần Thị đau xót, nước mắt liền rơi xuống, trốn phía sau cây nói, hàm nhi, phụ thân con tức giận ta, hắn nói về sau không muốn gặp ta, hàm nhi. Con đưa ra giải pháp giúp nương, để cho phụ thân con đừng trách ta nữa có được không, nương đã thử nhiều cách nhưng đều không dùng được, thật sự không còn biện pháp nào, nương mới tới tìm con, hàm nhi, ngoại tổ phụ con xa cuối chân trời, thân thích hiện giờ trong kinh thành của nương chỉ còn con, nương chỉ có thể cầu xin con, nàng thương tâm rơi lệ, lại gọi tiểu danh của mình, trong lòng triệu hàm lại không có cảm xúc nào, lấy khăn đưa cho mẫu thân lau nước mắt, thanh âm cũng dịu đi, mẫu thân. Phụ thân làm cái gì đều có lý do của người, mẫu thân cầu xin con, không bằng cẩn thận ngẫm lại xem đến cùng người đã làm sai chỗ nào, chỉ cần người thật tình hối cải, phụ thân sẽ hồi tâm chuyển ý, hắn hiểu rất rõ phụ thân, từ khi Tân hoàng đăng cơ, quốc công phủ bị đánh bại, phụ thân không còn tới chỗ mẫu thân, hắn đã hiểu rõ, phụ thân đối với mẫu thân vốn không có tình cảm, chỉ là là tình thế ép buộc mà thôi, thậm chí nếu không phải ngoại tổ phụ vẫn cầm trọng binh trong tay như cũ, Mẫu thân có thể tiếp tục ở lại hầu phủ làm hầu phu nhân hay không cũng không chắc chắn được, triệu hàm cũng hiểu mẫu thân, biết nàng là người cố chấp, sẽ không nghe lời khuyên của hắn mà an phận làm một hầu phu nhân hữu danh vô thực, đành phải cho nàng một chút hy vọng, làm người ai mà chẳng lúc sai lầm, có lẽ, đợi đến ngày mẫu thân thật sự hối cải, phụ thân cũng sẽ mềm lòng, dù cho như thế nào, mẫu thân muốn được phụ thân tha thứ, con đường này chỉ có thể do chính nàng đi hắn hỗ trợ sẽ càng khiến phụ thân phản cảm tần thị chờ mong không phải là câu trả lời như thế này nàng cho rằng nhi tử sẽ hỏi nàng hắn có thể có biện pháp gì sau đó nàng sẽ đem kế hoạch khuyên hắn giả bộ bệnh nói thẳng ra đâu nghĩ tới nhi tử lạnh nhạt như vậy vội vã nắm lấy tay triệu hàm đôi mắt tần thị đỏ hoe nói hàm nhi nương thật sự đã hối cải, nhưng phụ thân con không chịu cho ta cơ hội nói chuyện hàm nhi nương có biện pháp có thể để cho phụ thân con đi tới chỗ ta, như vậy ta sẽ có cơ hội nhận sai với hắn, nhìn bàn tay gầy gục nắm chặt tay mình, triệu hàm miếm môi không nói, trong lòng Tần Thị Nhen nhóm hy vọng, vội vàng nhỏ giọng dặn dò, hàm nhi, trở về con giả bộ bệnh rồi năn nỉ phụ thân cho con tới chỗ ta, mẫu thân, tiên sinh sắp lên lớp, con phải đi, chuyện phụ thân, mẫu thân vẫn nên ngẫm lại mình rút cuộc làm sai chỗ nào đi. Cuối cùng thì triệu hàm cũng nghe không nổi những quỷ kế tiểu nhân này, nhẫn tâm tránh khỏi tay Tần Thị, bước nhanh rời đi, mặc cho tiếng khóc nức nở của Tần Thị từ sau lưng vẫn truyền vào tai, hắn thật sự cực kỳ thất vọng, mẫu thân căn bản còn không biết chính mình sai ở đâu, nhìn bóng dáng thiếu niên quyết tuyệt, Tần Thị thật sự thương tâm, ngồi sụp xuống tại chỗ buồn mặt khóc, tử ánh một mực đứng nơi xa canh chừng cho hai người, lúc này vội vàng chạy tới, nâng Tần Thị dậy, nói... Chúng ta trở về đi phu nhân, bên ngoài gió lớn, cẩn thận đông lạnh mặt, tân thị không đi, trưởng phu không cần nàng, nhi tử không đau lòng vì nàng, nàng đông lạnh mặt thì có sao đâu, tử ánh không có biện pháp, vội nhìn xung quanh, tiến đến bên tai tần thì thấp giọng khuyên nhủ phu nhân đừng nóng vội, tam gia vẫn thương người, vừa rồi nô tị nhìn từ xa, phu nhân vừa khóc tam gia liền sốt ruột, chỉ là tam gia còn nhỏ, phu nhân đột nhiên bảo hắn nói dối hầu già. Hắn chắc chắn không dám, lại nói hiện tại đại gia mới vừa đi, phu nhân ra tay lúc này sẽ khiến người khác hoài nghi, không bằng chờ một chút, để tam gia hiểu rõ sự đau khổ của người, không cần phu nhân cầu xin, tam gia cũng sẽ hỗ trợ, thay vì để cho phu nhân tuyệt vọng liều lĩnh xông loạn, không bằng tính toán cho tốt, thái phu nhân ra chủ ý này, so với những ý tưởng trước kia của phu nhân rõ ràng đáng tin hơn, nàng càng nói, nước mắt tần thì ít dần rồi ngừng hẳn, đúng vậy. Nhi tử mới 10 tuổi, chưa từng có nói dối lần nào, là nàng quá xúc động rồi, suy nghĩ cẩn thận, tần thị vội vàng lau khô nước mắt trên mặt, cùng tử ánh vội vàng chạy về, làm sao để dỗi nhi tử đồng ý, làm sao để có thể giấu giếm trước mặt triệu đẩn đình, nàng phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Những ngày tiếp theo, trong hầu phủ mọi người bình an vô sự, buổi sáng A Kết đi Vinh Thọ đường Thỉnh An, thời gian còn lại, hoặc là đi Hinh Lan Uyển nói chuyện với Ninh Thị hoặc là Triệu Nghi đến tìm nàng, Quách Bảo Châu cũng đến đây vài lần, nhiều người náo nhiệt, khiến nàng không có thời gian nghĩ tới Triệu Trầm, chỉ khi đêm xuống một mình trong viện mới tự hỏi Trượng phu đang làm gì, bất tri bất giác hai tháng đã trôi qua, ngày hôm đó lúc đang nghỉ trưa, nàng còn chưa rời giường tưởng ma ma đã đi vào, ngồi cạnh giường đất cười tủm tỉm nhìn nàng, A kết không hiểu ý, lặng lẽ sờ sờ khóe miệng, không chảy nước miếng mà, tưởng ma ma nhìn động tác trẻ con của nàng, Tiếng cười càng lớn, dắt lại gốc chăn cho nàng rồi nói, đại cô nương, tháng này nguyệt sự của người đã muộn hơn 20 ngày rồi. A kết kinh ngạc A một tiếng, lại nhìn tưởng ma ma ý vị thâm trường tươi cười, trong mắt tiện hiện lên vẻ không thể tin. Nguyệt sự nàng cực kỳ có quy luật, cơ bản đều tới trước sau mồng năm, lần này triệu trầm rời nhà, nàng không có tâm tư lưu ý. Hiện tại tưởng ma ma cố ý nhắc nhở nàng, có phải hay không, ma ma, có thể hay không là... A kết lại vui sướng không yên, sợ chính mình vui mừng vô ích một hồi, tưởng ma ma mỉm cười, sờ sờ trán nàng, từ ái nói, tám phần là có rồi, thời gian trước ta cũng chột dạ, phát hiện nguyệt sự người đã muộn cũng không nói, chính là sợ ông trời trêu đùa chúng ta, chỉ cẩn thận quan sát người mà không dám nói, vẫn chờ tới bây giờ, đã quá ngày lâu như vậy, Lan Trung mới có thể chuẩn đúng mạch, nếu đại cô nương cảm thấy thích hợp, ta phái lục vân bẩm báo với phu nhân. Để cho phu nhân ăn bài thỉnh lang trung vào phủ, phu nhân trong miệng nàng, dĩ nhiên là chỉ ninh thị, a cách chỉ do dự dây lát rồi nhìn tưởng ma ma gật gật đầu, nàng rất muốn biết, mình đã mang cốt nhục của hắn hay chưa, có phải thật sự phải làm mẫu thân rồi hay không?